các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó còn nít mà, nó đâu biết ổng là ai đâu. Đâu biết chuyện gì. Nó thấy nhà ổng mở cửa, thế là nó lén lén nó vô, nó ăn cắp tiền của ổng để trong túi quần treo ở trên cái cái cột nhà trong nhà. Cách nó đi lục khắp nơi rồi, Vô coi quần áo thò dốn thấy tiền trong đó, nó thò tay vô nó móc nó lấy. Lúc đó thì ông đang ở ngoài ruộng á. Ông cười cười Rồi ông kêu mấy người bạn làm ruộng chung á, đi về nhà ông ăn cơm chung. Ông nói là để về đi rồi tôi cho cái thằng cu tí nó còn về. Chứ mà để nó không về được nó đứng nó khóc hồi nó xỉu tội nghiệp nó. Mấy người bạn nghe ông nói gì không hiểu gì hết á, tôi cũng đi theo ông về để ăn cơm. Khi đi về tới nhà ông, mọi người đều thấy thằng nhóc nhỏ nó đứng ở trong nhà ông á. Cái tay nó thì dính ở trong cái túi quần ổng treo trên cột mà, không có rút ra được, giống như ai giữ chặt lại trong đó. Nó đứng nó cứ khóc thôi. Thấy ổng về, nó khóc quá trời luôn, nó xin lỗi ổng. Rồi, ổng thấy ổng mới cười, rồi ổng lấy tay, ổng vỗ vỗ lên tay nó mấy cái, rồi kêu thôi đi về đi con. ổng vừa nói xong, thằng nhỏ rút tay ra được, nó ôm tay, nó chạy về mà nó khóc quá trời. Không biết đồn đãi ra nói làm sao mà từ đó. Coi như là cái tuổi con nít bây giờ có ai mướn nó đó. Còn không dám bước vô nhà ổng nữa. Đừng nói chi vô ăn cắp độ. Mẹ con còn kể ông rất là hay luôn. Ông ngang, chắc ông luyện tập giỏ dữ lắm luôn. Từ nhỏ tới lớn hay sao đó. Mà ổng đứng dưới sân ngang. Chỉ cần nhúng một cái là ổng có thể nhảy nhẹ nhàng lên tới cái mái nhà. Rồi có một hôm đó, ổng mới đi ra ngoài chỗ người ta bán hòm cái trại hòm Ông mới lại coi cái mẫu mã nào ổng thích rồi ổng mới dặn ông chủ đúng cái ngày đó giờ đó thì đem hòm vô nhà cho ổng ông chủ tiệm hòm cũng hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng mà ông trả tiền rồi thì ông chủ nhận lời thôi mà nhận tiền nhận lời thì cũng phải làm đúng việc cho người ta căn dặn thế là đúng cái ngày mà ông căn dặn đó ông chủ trại hòm mới chở cái hòm mà ông đã chọn lựa rồi đem vô nhà thì lúc đó thấy có nhiều người đang bu ở nhà của ông cậu cái người chủ trại hòm hỏi ra mới biết thì ông cậu vừa mới mất lúc đó ông chủ trại hòm mới kể lại cho mười người nghe là cách đây khoảng một tháng thì có ông cậu ông cậu đó có đi ra ngoài cái trại hòm và đặt cái hòm vì dặn đúng ngày giờ hôm nay chở cái hòm vô Ui cha, ai nấy đều bất ngờ hết. Đâu có ai có thể ngờ được là ông cậu, ông còn biết trước được đúng ngày giờ nào mà ông sẽ mất. Nên ông đã đi đặt hòm trước như vậy đó. Đây là câu chuyện thứ 5. Nó có liên quan đến một cái tấm bạc. Cái tấm bạc đó là à, như thế này. Khi mà mẹ con nhận lời lấy ba con và về làm dâu ở nhà nội của con là cái ngôi nhà mà hiện tại cả nhà con đang sống ở nhà bè gần quận 7 nè. Cái ngày hôm đó là ngày mà mẹ con sinh ra chị ba của con được cũng gần tháng rồi. Bà đang nằm trên giường với chị ba con mà. Thì cái buổi sáng hôm đó ba con có đem về nhà Một cái tấm bạc lớn lắm, bằng đi lông. Rồi ông gấp, gấp, ông xếp, nhỏ lại cả ống đúc vô trong cái đứt giường mà mẹ con đang nằm á. Thì buổi tối hôm đó mẹ con đang nằm ngủ. Thì trong cái ánh đèn vào mà nó màu vàng vàng, hiu hắt như vậy. Mẹ con nhìn thấy có một người đàn ông, cao, to, đứng ngoài mùng, nhìn vô mẹ con ở trong mùng đang ngủ. Thì mẹ mới lên tiếng mẹ hỏi, mẹ tưởng ba Ông dậy rồi hả? Sao mà mở cửa được vậy? Người đàn ông kia không có trả lời mà bước đi xuống luôn ở nhà dưới. Mẹ con mới bước chân xuống giường tính lên khóa cửa thì thấy cửa đã khóa rồi. Thôi bước vô lại trong buồn leo lên giường ngủ vì nghĩ rằng ba con đã tự khóa cửa rồi mẹ không cần phải khóa. Mẹ con nằm một hồi lâu thì thấy ba con leo lên giường nằm ngủ rồi còn hỏi mẹ con là chỉ ba con ngủ chưa nữa mẹ mới nói lẳng ngủ rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.